các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Như thế này làm gì cơ chứ? Cậu nghĩ sao vậy Hà Khả Vân? Trong nhóm phượt của tụi mình cũng tham gia không lẽ tớ nằm ở nhà một mình mà tự kỳ nói chuyện chơi với một mình hay sao? Chứ không phải cậu đồng ý cùng với bọn tớ, vì có như ý cùng tham gia với bọn tớ và Văn Khải hay sao? Khả Vân cười giọng châm chọc nói với cậu trai tên Văn Khải. Nhìn khuôn mặt lúng túng lúc này của Văn Khải Cô gái đang ôm con mèo đen ở trên người Mỹ Duyên liền nhanh chóng nhắc nhở, "Thôi thôi thôi thôi, hai cậu có muốn trêu chọc hay đấu khẩu với nhau thì chờ tí, tìm xong hết mọi người trong nhóm về lại khách sạn đã. Lúc đấy thì hai cậu tha hồ mà nói đấu với nhau nhé. Giờ tranh thủ tìm kiếm cho các thành viên còn lại. Kẻo qua 12 giờ đêm thì các thành viên còn lại không tìm được sẽ bị những hồn ma đang lang thang tại khu này bắt mất hồn vía hoặc dẫn dụ họ đi tới nơi nhiều âm khí dấu họ đi đấy." Sau câu nói có vẻ hù dọa vừa rồi, Mỹ Duyên cô ta lại đi tiếp tục tìm các thành viên còn lại đang lẩn trốn. Rồi các bạn ở trong nhóm phụ trợ chung với cô ta lần lượt cũng bị Mỹ Duyên kiếm lôi ra được từng người núp từ những hang cùng ngõ cụt trong khu dãy âm u này. Mọi việc cứ ngỡ như cô ta là người sắp xếp hết mọi chỗ ẩn núp cho mọi người ở trong nhóm phụ trợ chung trước đây. Người thứ ba được tìm thấy chính là Chí Minh. Cậu ta hiện núp sau ở hàng ranh, đây có mọc lẩm chằm quanh khu dãy đấy. Rồi người thứ tư, thứ năm, thứ sáu cũng đã được tìm thấy là Mỹ Mỹ, Đỗ Tài và Lệ Mi. Ba người bọn họ cùng ẩn núp gần một chỗ sau cái chuồng bò, bỏ hoang có vẻ cũng đã khá lâu rồi. Và rồi vừa tính tới thời điểm này cũng là thời gian đã trôi qua gần tới 12 giờ rồi, nhưng vẫn còn có hai người chưa được Mỹ Duyên tìm kiếm ra, đó chính là Bảo Lộc và Như Ý. Giọng của các thành viên đã được tìm thấy ra lúc này rú dí lên nhanh chóng nói cho nhau nghe. "Ôi, sao cậu trốn ở kia đâu mà ở trong khu dãy này mà kĩ thế không biết. Trốn hay thật đấy. Mà không biết liệu có khi nào qua 12 giờ khuya nay mà không tìm ra hai người bọn họ thì bọn họ chắc chắn là sẽ bị ma giấu đi, như những lời truyền truyền của người xưa bảo hay không?" Cái giọng khác lại cướp lời của người vừa thốt lên. "Thôi, cậu im đi. Nói gì mà nghe ghê quá vậy." Từ từ rồi Mỹ Duyên cũng sẽ tìm ra được Bảo Lộc và Như Ý mà thôi. Chứ tớ học bên khoa học, cho nên không có tin trên đời này có ma quỷ như những lời xưa hay là những câu chuyện kể bậy bạ lại đâu. Thời gian cứ tích tắc từng giây trôi qua, rồi cũng ra khung giờ thiên là 12 giờ đêm, nhưng cả sáu người vừa được tìm kiếm ra từ cho trốn tìm, lẫn cô gái có nhiệm vụ ôm mèo đen trên tay để tìm kiếm. Bọn họ vẫn không thể nào kiếm ra được hai người chơi còn lại ngầm theo như quy tắc xưa nay đã truyền lại, Mỹ Duyên lúc này từ từ bắt đầu thả tay của mình trên xuống dưới đất con mèo đang buộc ở sợi dây, rồi như muốn ra lệnh, chỉ thị cho nó nhiệm vụ phải kiếm bằng được ra hai người chơi trò trốn tìm còn lại trong nhóm, hiện giờ là Như Ý và Bảo Lộc. Theo sự chỉ dẫn của con mèo tới nơi có nhiệm vụ tìm thấy thứ cần tìm, cuối cùng thì đúng như những gì từng đã truyền lại xưa nay ở cái trò chơi ma quái này. Giờ đều hãi hồn cả nhóm cũng đã thấy trước mắt. Giờ đây, ngay tại một cái ngôi mộ đã lâu năm tại cái khu dãy âm u, cái chỏ chơi trốn tìm của cả nhóm sinh viên đi phượt, cả thân người đang bất động, bất tỉnh mê man của thành viên chưa tìm ra được còn lại là chàng trai Bảo Lộc. Anh ta đang nằm sẵng xoài ở đó, cả cơ thể của Bảo Lộc túa ra rất nhiều mồ hôi, nhễ nhại và hiện bị nằm đổ xuống ngay cạnh ngôi mộ hoang lâu tại khu đất dãy đây. Cả nhóm trai gái sinh viên bây giờ xúm lại vào người của cậu trai tên Bảo Lộc, mặc kêu gọi cậu và mong cậu ta sẽ tỉnh lại. "Bảo Lộc, Bảo Lộc, cậu bị sao thế này hả Bảo Lộc? Tỉnh lại đi Bảo Lộc ơi." Tiếng hoảng hốt của Chí Minh cất lên hỏi cả nhóm. "Thôi rồi, còn Như Ý nữa. Cậu ấy vẫn chưa tìm ra được cô ấy có phải không?" "Vậy Như Ý đâu rồi? Cô ấy giờ hiện đang gặp vấn đề gì rồi chăng? Sao đến lúc này rồi, chúng ta vẫn chưa tìm ra được Như Ý thế hả? Chết rồi." Chuyện có vẻ nguy hiểm to quá rồi đấy các cậu ạ. Tràng trai Văn Khải cũng chen lời vào nói: "Đúng rồi. Tại sao vẫn chưa tìm thấy được như ý vậy chứ? Thực ra cậu ấy hiện đã bị ma giấu thực rồi, hay là làm sao hả mọi người? Ôi trời, sao giờ mọi chuyện lại xảy ra cơ sự phức tạp như thế này cơ chứ?" Khảm Vân lớn tiếng: "Thôi giờ chúng ta ra đường lộ gọi xe trở bảo lộc tới bệnh viện cấp cứu trước đã. Các cậu theo tớ mau lên, mau lên thôi nào. Kẻo cậu ấy xảy ra chuyện gì thì rắc rối to." Tại bệnh viện lúc này, một cô gái hiện đang tìm một nơi riêng biệt. Không có người và thực hiện một cuộc gọi bí mật của cô ta. Giọng của cô ta cất lên bên chiếc điện thoại. Các anh làm ăn như thế này là làm sao hả? Tôi chỉ biết cặn kẽ mọi đường nẻo cho các anh tới tận nơi rồi, bắt cóc con nhỏ như. Ý. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net